Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy chúng tôi triển khai phục kích bọn chúng Đúng như thời hạn đáp báo trước Chúng tôi phát hiện bọn chúng đang giao dịch Trong một căn nhà kho đã cũ Kiên nhẫn để cho bọn chúng Thực hiện xong vụ mua bán Thì đồng loạt cảnh sát ập vào Quần ngã từng tên một Nhưng bà có biết hay không Mọi chuyện không đơn giản như dự tính Khi mở vali chúng tôi phát hiện Một ít cần sa loại hợp pháp Bột mì và dụng cụ sửa chữa ô tô Trần An đã thất bại thảm hại, để tránh không ảnh hưởng đến Ramon, tôi nhận hết trách nhiệm về mình và buộc phải xin thôi việc. Từ ngày đó tôi trở thành thám tử chuyên điều tra về những vụ án hốc bố, nhưng chưa bao giờ tôi điều tra dính líu đến băng đảng ngựa đen hoàng gia, cho đến khi bà gặp tôi và tôi muốn giúp đỡ bà. Bà Mariam gật đầu cảm kích. Cảm ơn ông thám tử Ricardo, hoàn cảnh công thật đáng thương không khác gì với gia đình chúng tôi cả. Tôi không biết lấy gì để trả ơn ông, tôi có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng và căn nhà này. Nếu mà ông cần tiền để trả cho các khoản phí thì xin cho tôi một chút thời gian." Trị Cát Đồ liền ngắt lời cô bà. "Thưa bà Mariam, chúng ta không nên bàn chuyện tiền bạc trong lúc này, không những là giúp đỡ cho gia đình của bà mà đây cũng là giúp đỡ cho gia đình của tôi." Cảm ơn bà đã khơi lại sự quyết tâm của tôi chống đối lại phe thế lực đen tối của bọn ngựa đen hoàng gia." Bà medium rất xúc động sau đó bà nói, "Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Tiền nông trại ở trên ngọn đồi phía bắc thành phố." Thì các đồ liền nói, "Nguy hiểm lắm thưa bà. Nông trại ấy không phải là sở huyết chính của bọn chúng. Bọn chúng nó có rất nhiều địa điểm bí mật giam giữ con tin trong thành phố này." Bây giờ tôi cần phân phó một số nhiệm vụ cho bà và Tommy. Nói rồi cả ba cùng tụm lại quanh một chiếc bàn tròn, xe sì các đồ lấy ra một tấm mảnh chụp một gã thanh niên hơi gầy gò, khuôn mặt không mấy lương thiện. Đây là Raphael, người mà tôi đã cài vào 3 năm trước, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng hắn ta là một tên phản bội, nhưng suy đi nghĩ lại thật kỹ thì tôi khẳng định là không phải. Bang đảng ngựa đen hoang dã là lũ người hai mặt bọn chúng sẽ không tha bất cứ tên nào phần một. Bọn chúng sẽ thủ tiêu nạn nhân sau khi tận lợi dụng hắn. Đến giờ Tư vấn Trừng Ngà Đàm Môn nói lại rằng gã tay trong này thực sự đã chết hay chưa. Tommy liền nhanh nhẩu, có thể hắn đã bị thủ tiêu ở một nơi nào đó và dấu xác. Ricky Đồ liền lắc đầu, không phải, về một năm trước tôi đã tỉnh cả thi hắn trong bệnh viện, khi gặp tôi hắn đã bỏ chạy rất nhanh, vì thế để nắm tình hình của băng đảng này, cứ như bọn bắt cóc chỉ của cậu, chúng ta phải tìm được hắn. Thomy liền nói: "Hay quá, bây giờ chúng ta đến nhà của hắn ngay." Thì Cắc Đô liền gắt: "Hắn không có nhà Thomy, hắn là một kẻ vô gia cư được tôi và đám môn thuy để làm tay trong, cơ bản nếu muốn tìm hắn chúng ta không thể có địa chỉ nào cả." Thomy liền gãi đầu nói: "Thế thì bây giờ cần phải làm thế nào?" Thì Cắc Đô liền thẫn thờ đáp: phải trông cậy vào vận may của chúng ta. Tôi muốn cậu và bà Maryam hãy thật chú ý, nếu gặp gã thanh niên này thì liền giữ chân hắn lại và thông báo với tôi ngay lập tức." Bà Miriam và Tommy ra chiều nhìn nhau đầy thất vọng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện rất thuận lợi và nhanh chóng, nhưng bây giờ phải trông cậy vào sự may mắn để tìm được một gã thanh niên nhỏ bé trong thành phố rộng lớn như thế này. Trẻ các độ nhìn hai bộ mặt sáng sịt thì liền chán nản. Chúng ta chờ hết hy vọng đâu. Cơn ngây bản Ramon của tỉnh nữa, tôi tin rằng anh ta sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta. Bà Miriam và Tommy liền trở nên phấn chấn hơn hẳn. Để các đô tạm biệt ra về, Tommy trở lại tiệm hoa và bà Miriam thì tiếp tục với công việc nội trợ của mình. Thời gian dần trôi qua, tin tức về gã thanh niên Raphael cứ mất tiêu. Bà Miriam thỉnh thoảng lái xe đến các con phố của bọn nghiện cờ bạc và cẩn xa. Lặng lẽ bước qua tường con phố với tâm trạng hồi hộp, cô không ít lần mà bị bọn chúng xin đều, nhưng khó khăn ấy chưa bao giờ làm bà lung lay ý chí quyết tâm tìm được bọn bắt cóc để trả lại sự công bằng cho con gái. Những tin tức từ Riccardo cũng không mấy giá trị, ông lần tung những nơi mà ông tin là có sự xuất hiện của Navaen, kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Trong một buổi chiều nọ, khi mà Tommy dự định đóng cửa tiệm hoa ra về thì có một vị khách bước chân vào đặt một bó hoa thực dược. Cũng không có gì kỳ lạ khi hoa thực dược đang được vào mùa và rất được khách hàng ưa chuộng. Nhưng vị khách đặt hoa kia làm cho Tommy phải ngớ ngẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net